Trường 1308 Oan già Ngõ Hẹp Đây là một thảo nguyên rộng lớn mênh mông vô tận trải dài một màu xanh biếc ngút ngàn Phóng thích ra sức sống bừng bừng Tại nơi đây, tọa hạc một quảng trường vô cùng nguy nga rộng lớn Được lát bằng đá sừng sững Nó được chống đỡ bởi vô số cột đá khổng lồ Có chiều cao ước chừng trăm trượng Từ xa nhìn lại, nó tựa nhiên là một người khổng lồ đứng sừng sững trong thiên địa Làm cho người ta cảm thấy vô cùng hùng vĩ Không gian bên trên quảng trường thỉnh thoảng lại vặn vẹo Đôi lúc lại lé ra ngân mọc quang Từng tất ảnh đi ra từ bên trong, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống Giữa các này, trong quảng trường cực kỳ khổng lồ kia cũng là đầy ấp bóng người Từng tráng âm thanh cười nói huyền náo, rồi ngưng lại Một chỗ giữa vang dội cả chơi đất Vù. Giữa không gian trên bầu chơi Lúc này chợt hiện lên vặn vẹo kích liệt Mấy bóng người chợt lướt ra từ bên trong Vững vàng hạ xuống bình đài Bọn họ đưa mắt nhìn xung quanh Rồi trên mặt ai lấy đều là Hiện nên vẽ kinh ngạc Nơi này chính là quảng trường cổ Thạch theo hướng dẫn trên bản đồ sao Xem ra chúng ta cũng không nhầm đường Nhìn thấy quảng trường Đá nguy nga Tiểu ý tiên mỉm cười với tiêu viêm bên cạnh rồi nói Ừ tiêu viêm gầm gật nhẹ đầu. Ánh mắt lại lướt quanh bình đài một lần, lấy nhân lực quán tự nhiên nhận ra nơi này phát ra không ít hơi thở tương đối tinh khủng, thậm chí có vài luồng ký tức làm hắn cũng không cảm, cũng là cảm thấy áp lực. là cổ tộc, có thể được bọn họ mời đến đây thì cường giả chân chính, lực hiệu triệu thế này quả nhiên là khủng bố. Thiên Họa Tôn Giả đứng bên cạnh cũng là chậm rãi gật đầu kinh ngạc nói. Từ Viêm cũng cười ánh mắt nhìn về phía Đông. Trong lúc mở hồ hắn nhận được Từ cuối chân trời có một của tòa thành dáng vóc cực kỳ khổng lồ Liệt nói Đó chính là mục tiêu chúng ta cổ tánh thành ư Đi thôi Giới còn có một phần của tiêu hiền Tổ tiên của hắn Là hậu nhân của người Bất luận thế nào tiêu viêm cũng vậy Đến bái tế trước Đoàn người cũng không dị nghị gì Với lời của tiêu viêm liền lập không chỉ hoãn thêm, họ chợt động sổ trên thân ảnh, phóng vút lên trên không trung bay thẳng tới tòa thành phía xa xa. Trên không trung không ít người cũng là cùng đường với nhóm Tiêu Viêm, dựa trên tốc độ phi hành của họ thì đại đa số thực lực không kém. Chẳng qua hiện tại Tiêu Viêm cũng không gặp được thế lực nào quen biết nên lòng liên nghiêm trang hơn rất nhiều. Cường giả Trung Châu Tàng Long ngoại hổ lúc này mới biết được Quả nhiên lời này không dạ, những cường dạ này chính là trưởng lão không ít thế lực nhất lưu, bất quá hiện giờ, bất lộ thủy. Trầm lặng đáng sợ Tuy mới mở đầu nhưng đám người tiêu viêm cũng không e ngại. Chỉ gần 10 phần trúc ngắn ngủi, một cái tòa thành thị lớn niền xuất hiện dưới tầm mắt của bọn họ. Lúc đầu trong thế tòa thành, nhóm người tiêu viêm cũng là kinh ngạc không dứt bởi vì nó cũng không tràn ngập ký phách như họ mà đã nghĩ. Mặt tòa thành đó do những cái tảng đá nham thạch khổng lồ màu xanh, thoạt nhìn có vẻ mục lát tựa hồ nó bị 5 tháng ăn mòn. Nhưng bên trong lại toát ra một cái khí tức cổ kính dị thường, làm cho ta lập tức liên tưởng tới hương vị thời viễn cổ. Càng tiếp cận nhóm tiêu viên mới phát hiện tòa thành này được bao phủ bên trong một cái chiếc lồng ánh sáng gần như trong suốt, tuy nhìn rất yếu ớt nhưng lại phát ra uy áp đè lặng linh hồn người khác. Uy áp bực này thì làm sắc mặt không hết người chợt biến Mà những cường giả đã quen thuộc tòa thanh này Thì sắc mặt càng trở lên thêm phần kính sợ Ngồi cổ thành này được truyền lại từ thời viễn cổ Nghe nói là do một vị cường giả đấu đế kiến tạo lên Mà trong chiếc lồng sáng kia ẩn chứa một tia đấu đế lực Có quang cháo này thủ hộ Ngồi cổ thánh thành kia được xưng tụng là không gì phá nổi Thiên họa tôn giả thấp giọng nói Xem ra ông cũng đã nghiên cứu qua tòa thành này rất sâu sắc Đấu đế lực khó trách lại khủng bố như vậy Lúc này tiêu viêm mới chật hiểu Khó trách càng tiếp cận tòa thành Thì càng cảm giác uy ấp Linh hồn mạnh mẽ Để tộ lòng tôn kính Với vị đấu đế kia Trong phương viên nghìn trượng xung quanh ngôi thành này ra lệnh cấm phi hành Đối với bất kỳ kẻ nào Chúng ta cũng hạ xuống đi bộ thôi Nếu không áp này sẽ càng ngày càng mạnh thêm nữa. Thiên họa tôn giả cười cười, sau đó liền tiên phong hạ xuống đất. Mà đám người tiêu viêm cũng là lục tục theo sau. Khi chạm đất, họ cũng không giảm tốc độ mà hóa thành những thân ảnh mơ hồ lào tới. Các tòa thành như là sấm chớp. Đến sắt cửa ra vào của cổ Thánh Thành, đám người tiêu viêm cũng từ từ dừng lại. Đây chính là một tòa thành không thể tùy xuất nhập. Nếu không có thiếp mời của cổ tộc thì đây chính là lời người thường không thể đi vào. Chẳng qua tùy nói thủ tục xuất nhập của tòa thành khá dơm già Nhưng vì e ngại thanh danh vang dội của cổ tộc Nên không kẻ nào dám dương oai nơi đây Nhóm người tiêu viêm cũng xếp hàng Theo đội ngũ dần đi vào Sau hồi lâu khi đến cửa thành Họ đảo mắt thì thấy hai bên cửa thành Có gần trăm người mặc rắp trụ màu đen Tay cầm trường thương đứng thẳng tắp Ánh mắt họ sắc bén và lạnh như băng Không ngừng quét về bốn phía xung quanh Từng luồng khí tức cường hãn Từ cơ thể bọn họ tràn ngập ra ngoài Điều này làm ai cũng phải cảm thán. Bút tích cổ tộc thật là lớn. Ánh mắt trượt bắt gặp thân ảnh trong đông đảo binh sĩ. Giáp trụ đèn nhánh nơi đây. Từ biểm thấy được bóng người quen thuộc. Ở cửa thành, hắn lập tức nhắm hít mắt lại. Linh tuyền. Ở cửa thành có một thân ảnh đứng thẳng tắp như cắn thương. Giáp trụ của y lé ra thanh quang nhàn nhạt làm toàn thân hắn bộc lộ một khí tức lãnh liệt. Áo choàng sau lưng tung bay phần phật càng thêm vẻ cung Uy Dũng. Thân ảnh quen thuộc đó tự nhiên chính là người nhiều lần qua lại với Tiêu Viêm, thống lĩnh hack in quân linh truyền. Không ngờ tới, vừa tới cổ thành thành, Tiêu Viêm đã gặp phải hắn đúng là quan gia ngõ hẹp. Lúc Tiêu Viêm thấy linh truyền thì ánh mắt lãnh liệt cuột gã chợt chuyển sang lập tức ngẩn người, rồi sắc mặt nhanh chóng sầm lại. "Tiêu Viêm, ai cho phép ngươi tới đây?" Từ sắc mặt đột nhiên khó coi cho tới tiếng quát lành lạnh lùng, Của Linh Tuyền đã thu hút không ít người Phải chú ý liền liền tới gần Cuối cùng ánh mắt của họ như dán trên người Tiêu viêm với vẻ kinh ngạc Đoạt được ngồi quán quân đàn hội Xanh tánh của hắn sớm đắt bàn Tán số đội khắp Trung Châu Hiện giờ Tiêu viêm cũng coi như là có danh tiếng không nhỏ ở Trung Châu Nhưng xem ra bộ ráng hiện tại của hắn Thì hẳn có chút ân oán với vị Thống lĩnh trẻ tuổi của cổ tộc này a Nghe tiếng quát lạnh lùng của Linh Tuyền Tiêu Viêm vẫn là tông giọng bình tĩnh như trước, hắn cong ngón tay búng ra, tức thì một ngọc thiếp bay ra từ trong nạp giới của mình, mang theo một luồng kinh phong sắc bén, nhanh như chớp đã bắn mạnh về phía Linh Tuyền. Hừ, Thay thế sắc mặt Linh Tuyền trầm xuống, bèn hừ lạnh một tiếng, đấu khí chợt lượn lở trên bàn tay hắn, lập tức mạnh mẽ bắt lấy ngọc thiếp vào tay một cách chuẩn xác. Xèo, nhưng tại thời điểm bàn tay Linh Tuyền cầm lấy ngọc thiếp thì một cái nhiệt độ kinh khủng bỗng nhiên từ trong đó tràn ngập ra. Tiểu đốt đấu khí trên cánh tay Linh Tuyển tới mức hóa thành xương trắng Cảm giác đau nhức từ lòng bàn tay Chuyển đến nằm sắc mặt Linh Tuyển trở lên Chệt đệ âm trầm Chẳng qua gã cũng không phải nhân vật bình thường Thế mà lại có thể cắn răng chịu đựng Bàn tay vỗ xuống ngọc tiếp Lập tức thu thập các tin tức bên trong Vào đầu mình Hóa ra là tình vẫn cắt Thế lực loại này sao có thể có thiếp mời của cổ tổng ta nhỉ Linh Tuyển cười lạnh nói Bên trong câu nói của gã Ẩn chứa một cái vẻ tường Lấy thực lực của tinh vẫn các quả thực chưa đủ tư cách tiếp nhận. Thiệp mời của cổ tộc. Mặt thiếp có chữ đèn được viết hết sức rõ ràng. Nếu không biết đọc thì cứ đi hỏi người cổ tộc các ngươi. Sau đó trả lại ngọc thiếp cho ta. tiểu viêm lạnh nhạt nói. Tứ khí của tiểu viêm làm Linh Tuyền tức giận nghiến rằng muốn tóa máu. Bàn tay ngọc càng xiết chặt. Rồi đáp với giọng lạnh lẽo. Cứ đến đây lấy là được. view Linh Tuyền chưa dứt lời thì đã thấy hoa mắt một cách mãnh liệt. Sau đó cảm thấy Ngọc Tiếp trên tay nháy mắt biến mất, hắn định thần lại thì phát hiện, nó đã rời thẳng vào tay tiêu viêm, không biết xuất hiện trước mặt hắn từ lúc nào. Một màn này làm cho sắc mặt linh Tuyền đỏ bừng lên, trọng nháy mắt, không ngờ hắn vừa mới bắn tiếng, đã bị tiêu viêm đoạt ngay lại, thể diện kiểu này chính là mất sạch, vô liêm sỉ. Dưới cơn ngượng ngùng, tuột bực, linh tuyển cũng quên mất thân phận hiện tại của mình, cá gầm lên giận dữ lập tức. Phát ra trưởng phòng sắc bén công k tích viêm trước bằng một cách dữ dội bằng vàng trưởng Phong linh tuyển Vũ động nhưng còn trước kịp đánh nên người tư viêm thì mắt gã lại hoa thêm lần nữa cho mặt gã lập tức xuất hiện một cước ảnh luyện mạnh lên ngực kinh khí kinh khủng trực tiếp đánh bay gã ra khỏi ngoài rồi lập tức đập trên tường thànhụttường thành rơi xuống Linh tuyển cũng học máu một gộm máu tươi trên mặt ngập tràn vẽ Cái vẻ kinh hãi lẫn khó tin Lúc trước ở diệp ra Thực lực gã còn cao hơn tiêu viêm một tinh Tuy lúc đó không đấu lại tiêu viêm Nhưng ít ra còn có thể giao thủ chính diện Giờ đây gã thậm chí không thấy tiêu viêm xuất thủ thế nào Thì liền thảm bại Tranh lịch giữa hai người trở thành một khoảng cách vô cùng khủng bố Biến hóa cực đoàn Làm cho Các loại người trời sinh cao ngạo của Gã phải hận đến Học máu Đến bao nhiêu Bây giờ chỉ được bao nhiêu năm Mà tiểu tử trong học viện bị gã xem như là con kiến hôi lắm mấy đã đứng trên đầu mình Đám người xung quanh thấy tiêu viêm một cước đá bay cường giả Nhất tình đấu tồn thì thoáng trở lên kinh ngạc Hiển nhiên họ chưa từng dự đoán được Ngoài luyện dược thuật thì tiêu viêm lại có thành tựu trên phương diện đấu khí cao như thế Có tàu nghệ cực kỳ kinh khủng Linh tuyển tống lĩnh xin lỗi Ta xuống tay có phần hơi lặng Nhưng bất quá lợn sao phiền người đừng làm tiếp cái chuyện ngù xuẩn như thế Phải hiểu Người để ta lương tay thật không nhiều Tiêu viêm phủi phủi ngọc thiếp Trong tay rồi mới thu vào lạp sới Sau đó hắn liếc nhìn linh tuyển Đang kinh hãi, bỉm cười nói Hắc yên tiểu đội Bắt giam hắn cho ta Nhìn lụ cười kinh kinh của tiêu viêm Trọng mắt linh tuyển lập tức đỏ ngầu Thét lớn giận dữ Vèo, tiếng giống giận dữ của gã Cần trăm hắc sáp Sĩ, của tộc đứng ở cửa thành không chút so dự liền vùng trường thương trong tay Chỉ nghe vù một tiếng tất cả trĩa thẳng vào tiêu viêm Nhìn thấy diện này, Sát mật tiêu viêm cũng là chậm rãi sầm xuống. Chương 1309. Thích. Nhìn thấy hầu hết chiến sĩ Hắc Yên quân chết thẳng trường thương vào tiêu viêm, mấy người tiểu y tiên phía sau chợt sắc biến thân hình chật động, liền bước bên cạnh tiêu viêm, đấu khí mạnh mùng bắt đầu lặng yên khởi động. Dưới cái ánh mắt réo lửa của song phương Bầu công khí trợt trở lên căng thẳng như là dây cung Một số người hiếu sự Dùng ánh mắt rõ xét nhìn đoàn người tiêu viêm hiển nhiên bọn họ cảm thấy kinh ngạc Vì những người này lại dám ra tay với cổ tộc Tộc nhìn ngay trong cổ thánh thành Linh Tuyền, người thân là thống lĩnh Hắc Yên Quân Lại muốn dùng công báo từ thù ư Ngọc thiếp này chính là do cổ tộc phát ra Nếu chúng ta bây giờ giữ nó chính là khách của tộc Cổ tộc. Mà địa vị của ngươi Chỉ sợ không có đủ tư cách bắt ta đâu nhỉ Cái viêm sầm mặt cười lạnh nói Nên vậy, linh tuyền lập tức dừng lại Vừa muốn quát lên Thì một tiếng tét lớn từ trên tường thành Đã mạnh mẽ vang lên Chợt một thân ảnh Lướt xuống như chớp Nó tựa như là một tòa tiết táp hạ thật mạnh xuống trước cửa thành Linh tuyền Ngươi đang làm gì? Nhìn thấy thân ảnh Thần sắc linh tuyền cũng kẽ biến Hắn lau vết máu ở khóe miệng rồi nói Không việc gì Không việc gì nghe thấy vậy thân ảnh Kìa cũng nả, khẽ nhú mảy liếc nhìn đám tiêu viêm Mà hiện tại tiêu viêm cũng nhìn thấy rõ diện mạo người này Hắn cũng mặc một bộ giáp trụ sáng bóng Hình hào quang tương tự linh tuyển Nhưng lại mạnh hơn gã không ít Dựa theo tiêu viêm cảm ứng hẳn thực lực người này đạt tới Tam tình đấu tôn Bái kiến ngũ thống lĩnh Mấy người hắc yên quân đang tạo thành vòng vây Thế nam tử đều là nhất để cùng thành hồ to lớn Một người trong nhóm bước ra rất nhanh đã kể lại câu chuyện phát sinh một cách ngắn gọn. Người là Tiêu Viêm. Đàng nghe đến cái tên Tiêu Viêm thì nam tử thống lĩnh mặc thành quan giật trụ chợt sững người rồi cao mày nhìn Tiêu Viêm, trong ánh mắt của hắn cực nhiên mơ hồ, phát ra một cái loại địch ý nhàn nhạt, nhạt. Tình vẫn các Tiêu Viêm, thần sắc Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh chắp tay tự giới thiệu với nam tử được gọi là Ngũ thống lĩnh. Đúng vậy, hắn chính là Tiêu Viêm vẫn được tiểu thư nhắc tới, Linh Tuyền Cười lại nhìn tiêu viêm chầm chầm cho bắt gã tràn đầy vẽ ghen ghét không can tâm bé nói hiện giờ người còn muốn cho đi vào không Đây được câu chuyện của hai người tiêu viêm dần cau mày xem ra trong cổ tộc cái tên khoán hiện tại không ít người biết tới mà nguyên nhân quán lửa e rằng bởi vì huân nhi Vũ Tống lĩnh chầmm từ một lúc rồi nhìn tiêu viêm bằng ánh mắt phức tạ sau đó chợt quay lại nhìn linhnh tuyển quát lên v giận dữ Người còn có đầu óc không hắn có gọc thiếp đó chính là khách nhân của cổ tộc ta, cứ như người vậy chính nào muốn cùng người khác cười nhạo cổ tộc ta không hiểu lễ nghi sao? Bị Ngũ Tông lĩnh nổi giận một trận, sắc mặt Linh Tuyền trở thành lúc trắng lúc xanh do ngại địa vị của đối phương cao hơn mình, nên gã cũng không dám nói gì thêm, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi lùi ra. "Tiểu em các hạ xin mời, trước tiên thỉnh các vị đợi mấy ngày nữa, đến lúc đó tự có người tới đón các vị tới cổ giới." Sau khi quát đuổi Linh Tuyền, Ngũ thống lĩnh cũng ôm quyền với tiêu viêm rồi trầm giọng nói Tiêu viêm khẽ gật đầu Mặc dù ngũ thống lĩnh này tựa hổ phát ra địch ý nhàn nhạt, nhạt với hắn Nhưng sự sự rất công tư phân minh So với linh tuyển thì tốt hơn xa Nhưng có một chuyện khiến tiêu viêm nghi hoặc Đây chỉ là lần đầu tiên cả hai gặp nhau Thì loại địch ý kia từ đâu mà tới Hai nguyên nhân bởi vì huân nhi Tiêu viêm thầm cười khổ Có câu cửa miệng hồng nhan họa thủy Lời này xác thật không giả Quướng chi sắc hoan nhi đúng nà. Hoạ lước ương dân a. Hắn chợt có dự cảm hành trình tới cổ dưới lần này e rằng không có thuận buồm xuôi gió. Mặc theo nhóm người Tiếu Ý Thiên chậm rãi xuôi vào trong thành thị, sau khi đi ngang qua Ngũ Tống lĩnh thì mấy người này chợt tận ngẩn một khắc rồi quyền. "Nếu các hạ không cho là đường đột thì không biết có hay không tìm tới một thời gian thích hợp luận bàn một lần. Ta muốn nhìn xem một chút người thực sự có tư cách." Vùi xứng với tiểu thư hay không Dù câu nói sao cực kỳ nhỏ Như tiếng rùi bay Nhưng lại vang vào tai tiêu viêm cực kỳ rõ ràng Nghe được những lời này tiêu viêm cũng khẽ thở dài một tiếng quả nhiên Ừm Tiêu viêm cũng chậm rãi gật đầu Biểu thị đồng ý Vì vẫn chưa được Tìm cớ cự tuyệt Hắn rõ ràng địa vị của Huân nhi trong cổ tộc Thêm rung nhàn Khuynh quốc khuynh thành của nàng mà luận Thì hẳn là hầu hết anh tài trẻ tuổi trong cổ tộc đều ôm lòng ái mộ nàng. Thế nhưng, bọn họ vô hình xem tiêu viêm là tình địch cố ý lớn nhất của mình. Tiêu viêm cũng hiểu, cái loại luận bàn khiêu chiến kiểu này càng về sau càng nhiều, cũng càng cường hãn hơn. Trong lòng bi ai bị kết kết cục ngày sau của mình mà cảm thán, tiêu viêm liền vung tay ra hiệu cho nhóm tiểu uy tiên tiếp tục tiến vào tòa thành cổ xưa. Dưới vô số ánh mắt tràn ngập tò mò, nhìn bóng lưng tiêu viêm biến mất. Trong mắt linh tuyền xét qua vẻ âm lánh bẻ thấp giọng thi thảo tự nhủ Tiêu viêm, người trốn bên ngoài cỏ tốt Nhưng bản thân muốn rước lấy nhục mà tới cổ tộc ta Vậy cũng không thể trách, người không có mắt Chốt thực lực ấy của người trong lớp trẻ tuổi tộc ta Vẫn còn chưa đủ tư cách xương ngoai Tiêu viêm tự nhiên không nghe được lời ác tâm ấy Đoàn người tiếp tục xuyên qua tường thành Tấn nhập thành thị tràn ngập khí thức viễn cổ trong truyền thuyết này Hiện giờ là thời điểm cổ Thánh Thành tương đối coi như là lão nhiệt. Chân đường thường xuyên thấy người qua lại. Mặc dù không có lưu lượng người kinh khủng như những tòa thành khác, nhưng phần lớn những người có thể hành tẩu trong tòa thành đều là cường giả thực lực không kém. Chúng ta trước tiên đi tới chỗ nghỉ người của cổ tộc thiết lập trong thành. Ta đã hỏi thăm muốn đi đại môn không gian thông tới cổ giới thì 3 ngày sau mới mở ra. Trong 3 ngày này chúng ta chỉ có thể lưu lại cổ Thành. Sau khi nghe tin tức bên ngoài, Tiểu tiên trở lại nói nhỏ Người tiêu viêm Tiêu viêm kẽ gật đầu Đạo mắt nhìn quanh tứ phía Rồi nhẹ rộng nói Cô Thánh Thành bây giờ ngừ lòng hốn tạp Với lại mỗi người đều là nhân vật khó nhai Đã là cảnh giác qua nhiều ngày Hiện giờ cũng nên cẩn thận hơn nữa Thanh âm vừa xuất tiêu viêm liền chậm rãi Đi tới trước vào trung tâm tòa thành Mà đám người tiểu ý tiên nhanh chóng theo sau Đoàn người cứ đi theo khoảng 10 phần chung thì đã tới Trung tâm thành thị Nơi đây là một cái trang viên vô cùng rộng Rừng sững đứng giữa đất trời thoáng nhìn đã thấy lầu các san sát đối tiếp nhau Liên miên không ngớt Ở cửa trang viên không ngừng có vài bóng người tấp lập ra vào Từng cái khí tức tràn ngập Như là bùng lộ làm cho nhóm người tiêu viêm cũng phải nhớ mắt Dựa vào ngọc thiếp Nhóm tiêu viêm cũng thuận lợi đi vào bên trong Sau đó dưới sự hướng dẫn của một thị nữ xinh đẹp Tìm được một cái xương phòng ưu tính Vào trong xương phòng Bởi vì trải qua một cái đoạn đường dài 4 ba không nghỉ Nên ai cũng cảm thấy mệt mỏi Họ trò chuyện thêm mấy câu Ai cũng tìm một sàn phòng yên tĩnh tranh thủ thời gian nghỉ người hồi phục Trên đỉnh núi Sương vụ quấn quanh Một thân ảnh y trang Màu xanh Đang ngồi xếp bằng trong mây mù dày đặc Giữa ánh mặt trời phản chiếu Láng như một tiên nữ thoát tục Rực rỡ dưới cái sương vụ Lung linh đầy màu sắc sáng vẻ lộ ra khí chất kinh người. Tiểu thư, tiên viêm thiếu gia đã tới cổ thánh thành. Khi lư tử nhắm mắt im lặng thì một thân ảnh thường lão bỗng nhiên xuất hiện rồi cùng thành thông báo cho nàng. Lão nhân vừa rất nổi nhận thấy không gian xung quanh bỗng bùng bành như sóng gợn. Khi lão ngẩng đầu thì thấy nữ tử đã đứng trước mặt mình với vẻ tươi cười, nhan sắc làm cho khung cảnh lộng lẫy xung quanh chợt ảm đạm đi không ít. Dung nhan như vậy ngoại trừ hắn nhìn ra thì còn có thể là người nào? Lăng lão, chàng vẫn khỏe chứ Quân nhi chợt cắt giọng êm ái hỏi Phạm phất như có màn lực đặc thù Nắm cho cả phiến vân vụ đột nhiên dao động Thực lực tiêu viêm thiếu gia hiện giờ Không phải cỡ lão đầu tử này có thể nhìn thấu Nhưng theo tin tức lão nhận được Linh tuyển thực lực nhất tinh đấu tôn Chịu không nổi một chiều của tiêu viêm thiếu gia nghĩ như vậy thực lực hắn tối thiểu Phải là tứ tinh đấu tôn Lão nhìn khẽ thở dài một tiếng Trong giọng nói không chảy giấu lỗi sự kinh ngạc thời điểm lão phụ mạnh bảo hộ tiêu viêm năm đó thì hắn chỉ là đố dạ bé con, hiện giờ chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, tiểu liên non nớt ngày ấy đã đạt đến cái trình độ ngay cả lão nhìn cũng không thấu. Ánh mắt tiểu thư thật không sai, nghe được lời kinh ngạc của Lăng Ngạch, Huân Nhi cũng là mỉm cười, mấy năm nay nàng vẫn luôn tiến hành bế quan sâu bên trong, những chuyện ngoài ngoại giới rất ít truyền tới tai nàng. Nhưng mà dù vậy nàng cũng hiểu được, hiện giờ Tiêu Viêm ở Trung Châu Phải có thanh danh rất hiện hách. Bởi vì từ đầu tới cuối nàng vẫn tin tưởng làng lực quán hắn. Dù xưa kia, khi hắn còn là vách làng vẫn giữ cái tín tâm như vậy. Chẳng qua trước đây trong tộc, tiểu thư có tuyên bố vài chuyện. Sợ rằng sẽ mang tới cho tiêu viêm thiếu ra có chút phiền phức. Lăng ảnh ngần ngừ một chút rồi nói. Ta tin tưởng khuynh ấy. Huân nhi cũng cười thạc nhiên mà cũng không giải thích thêm nhiều. Tình yêu thứ này rất huyền diệu. Thời gian không thể làm cho nó biến mất Mà ngược lại càng làm cho nó tỏa ra hương thơm nồng nàn Mặc dù cả thân phận lẫn thực lực của hai người Hiện tại đã có biến hóa cực lớn Nhưng cuộc sống êm đềm ở ô thản thành nhỏ nhỏ kia Vẫn là khác sâu trong tâm trí của họ Tình cảm ngây ngô non trẻ ấy Hiện giờ rất cuộc trở lên chín mùi nghe vậy thì lăng ảnh cũng chỉ là cười khổ lắc đầu Ở thời gian trước sau khi vị thiên kiều chỉ lữ này xuất quan Liến thương tạo hôn sự tương lai của mình trong hội nghị trưởng lão, làng dùng ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, nói ra làm là hầu hết trưởng lão, đều là biến sắc. và những lời này chính là ngọn nguồn làm cho tiêu viêm bị những cường giả thiên tài trẻ tuổi lộ ra địch ý khi hắn vừa mới tiến tới cổ Thánh Thành. Bất luận các vị có phản đối hay ủng hộ, ta thích hắn. Thêm nữa, các người không thể cải biến được. Chỉ vẹn vẹn một câu đã làm cho sắc mặt hầu hết trưởng lão cổ tộc phải xanh mét. 310. Bát Thiền Thống Lĩnh và Tứ Đại Đô Đốc Hôm nay, khi ánh mặt trời ấm áp dọi xuyên vào cửa sổ, thì tiêu em đang ngồi xếp bảng tù luyện cũng chưa cảm ứng được, rồi chậm rãi mở mắt ra. Mở khoảng khắc đó, không gian quanh thân ánh cũng gợn nền cơn sóng kỳ dị, từng luồng năng lượng, không giống như là đấu khí lạc yên nhập vào mi tâm của ánh, cuối cùng tan trong linh hồn. Có thái nhất hồn quyết này thì tu luyện linh hồn cũng là tiến triển cực nhanh nha, cảm thụ cảm giác sung mãn từ Mỹ tâm truyền tới, trên mặt tiêu viêm hiện lên vẻ tán thưởng. Trong thời gian này, chỉ cần rảnh rỗi khắc nào hắn lập tức tu luyện thái nhất hồn quyết các ấy, mà hiệu quả của nó lại vượt ngoài dự đoán. Linh khí lúc trước rất khó hấp tu, mà hiện giờ chỉ cần vận chuyển thái nhất hồn quyết thì đã tự hút lấy từng luồng trong thiên địa Pháp buồn thần kỳ bậc này thật không hổ là... Vật của huyễn cổ, tiêu viêm mỉm cười rồi đứng dậy rời khỏi giường, hắn rỗi thẳng lưng rồi đẩy cửa phòng bước ra. Khi nhìn thấy mấy người tiểu ít tiên, thì lúc sau cả đoàn người rời khỏi xương phòng. Hiện giờ, tòa trang viên khổng lộ sớm đã ngập tràn các cường giả đến từ tứ phương tám hướng những cường giả này. Nếu thực lực bản thân không cường hắn, thì hắn sau lưng sẽ có thế lực không kém. Họ cùng một chỗ nhau lập tức tạo thành một bầu không khí náo nhiệt. Đoàn người tiếp viêm tủy đi dạo trong trang viên thanh thang, rồi dừng lại ở một tử lâu khá rộng rãi. Diện tích quán rượu này không nhỏ, ở trung tâm còn có một cái bình đài rất lớn. Lúc này trên bình đài, đang tràn ngập đấu ký, hai thân ảnh giao thụ với nhau như thiểm điện. Trong đám đông, đàn bầy xem bốn phía, cũng không ngừng vàng ra những cái lời trầm trầu khen ngợi. Thực lực hai người trên đài ước trưởng lục tinh đấu tông đối với ngoại giới cũng được tính là cường giả có danh khí nhưng với tiêu viêm mà nói cũng không tạo thành sức hấp dẫn gì hắn cùng nhóm người tiểu y tiên chọn một vị trí gần với cửa sổ tử quán ánh mắt đảo qua một vòng để phát hiện một số người thực lực không kém ngày được tin tức gì liên quan tới Hắc yên quân chưa đợi sau khi thị nữ cung kính dâng tràốt lui từ việc mới tùy ý nhìn trận đấu trên đài nhẹ dạo hỏi Hiện giờ muốn tiếp xúc với cổ tộc thì đương nhiên Tiêu phải thu thập tin tức về họ. Cái gọi là Hắc Yên quân kia nghe đồn là chiến sĩ cường hãn tập hợp, liền có chiến vô cùng cực đoan, vì vậy Tiêu Viêm muốn nắm giữ tin tức về họ. Vâng. Tiểu Xuyên mỉm cười giật đầu, ánh mắt liếc nhìn thiên hạ tương giả thấp giọng nói: "Để bị Hắc Yên quân trong cổ tộc không thấp, bởi vì điều kiện gia nhập tương đối hà khắc và phải, phải là trung tâm tuyệt đối với cổ tộc, thêm nữa thì còn hạt thiếu niên phải đạt tới ninh cấp. Nghe nói khảo hàng năm của Hắc Yên quân, nếu kẻ nào không đạt tới tiêu chuẩn lập tức bị loại bỏ. Bởi vậy, nó làm cho chất lượng Hắc Yên quân tương đối cao. Nghe vậy thì Tiêu Viêm cũng chậm rãi gật đầu, cứ xem như những hộ vệ mặc áo giáp đen trụ cửa thành thì biết, chiến sĩ Hắc quân không phải tứ bỏ đi. Nếu ở thế giới bên ngoài thì họ chính là những chiến sĩ có thiên phú ngàn năm có gặp. Thế mà trong Hắc Yên quân được phân vô cùng sâm nghiêm, không chỉ có bắt đạt thống lĩnh bao gồm cả linh tuyển lẫn ngũ đại thống lĩnh không qua chúng ta gặp chẳng qua vị trí linh tuyển trong nhóm thống lĩnh chỉ đứng ở thứ 7 mà thôi. Thiên họa Tôn Giả ngồi bên cạnh nói: "Linh tuyển chỉ xếp thứ 7 sao?" Từ mắt, thực lực linh tuyển là nhất tinh đấu tôn mà vị ngũ thống lĩnh kia là tam tinh đấu tôn, như vậy đại thống lĩnh Hắc Yên Quân chỉ ít nhất phải lục tinh hoặc là cao hơn, không hổ là cổ tộc. Thiên Biểm khẽ đầu. Con trẻ tuổi mà đã tới lục tinh đấu tôn thì tuyệt đối được gọi là kỳ tài ngút trời. Tuy nói cổ tộc có huyết mạch đấu đế, nhưng điều này cũng chưa đủ nói lên thực lực của bọn họ. Hiện tại trong mắt lớp thiên tài trẻ tuổi của cổ cổ, tộc Huỳnh chính là người được không hoàn ngánh nhất, thậm chí còn được liệt vào bài danh đỉnh địch cao nhất, mà nghĩ sau này tới cổ Sớn Hàn huynh sẽ hiểu được cái phiền toái là gì. Tiêu Y Tiên che miệng cười nói, trước kia thì không nhiều lắm. Nhưng theo tin tức mọi dò hỏi thì hiện tại hầu như ai cũng biết tới Huỳnh Bởi vì nguyên nhân chính là Huỳnh Nhi đã thừa nhận quan hệ của hai người Ngày giữa hội nghị trưởng Lão Tiểu Y Tiên cười rồi bối tiếp câu nữa Tiểu Y Tiên giữ người chợt cười khổ Lá gan Tiểu Ni Tử này không nhỏ Chẳng qua nói thì sao Việc này trước sau cũng lộ ra mà thôi Còn về mấy cái phần thiên tài cổ tộc kia Muốn thế nào thì ngay từ đầu ta cũng biết Trong cổ tộc này Dĩ nhiên là ta không có quá mức bình yên rồi Với mị lực và nhan sắc Khuynh thành của Huân Nhi Chuyện này tiêu viêm sớm đã lý giải Càng là nơi tập hợp nhiều thiên tài Thần mang nhiều danh vọng như thế Những cái người trẻ tuổi này tất nhiên Không thích nữ tử bình thường Bởi vậy không chỉ có dương mạo tuyệt mỹ Mà hơn nữa thiên phú Huân Nhi lại là tột đỉnh Chuyện này tất nhiên khiến cho nàng Trở thành mục tiêu truy đổi của bọn họ Trong bát đại thống lĩnh này Hơn một lửa xem Huynh là tình địch Và có tính uy hiếp cao nhất Nếu như gặp mặt, hẳn bọn họ sẽ lấy cớ lợi bàn để giao thủ với huynh. Tiểu Ý Tiên mỉm cười tiếp. Đương nhiên kỳ thật, mũi thấy những người này chưa phải là uy hiếp lớn nhất của huynh, mà chính là Tứ Đại Đô Thống. Tứ Đại Đô Thống, cao tầng chân chính Hắc Yên Quân, luận trên tổng quát được chia làm từ thấp tới cao là Bát Đại Thống lĩnh. Tứ Đại Đô Thống cuối cùng là người thống lĩnh chân chính Hắc Yên Vương. Tiểu Ý Tiên lại nói, Tứ Đại Đô Thống được xưng là thiên tài trong các tuyệt đỉnh thiên tài của cổ tộc tất nhiên đều là những kẻ tinh tài tuyệt diễm, tuy độ thuần khiết trong huyết mạch đấu đế không bất kỳ phế huynh nhi, nhưng những người lại có thể so sánh với bọn họ trong cổ tộc chắc có mấy ai. Án chiếu theo tiềm lực bọn họ thì sau này ắt hẳn sẽ trở thành nhân vật trọng yếu của cổ tộc. Từ Viêm Im lặng trong lòng thoáng chút nghiêm trọng, lấy liên kỳ của hắn đạt thành thành tựu hiện tại, nếu ở trung châu có thể xưng tựu là người đứng đầu, nhưng hiện giờ trong cổ tộc nơi này thiên tài tập hợp như thế hắn mới hiểu được. Hành tục hắn bản thân chưa đủ để hắn kiêu ngạo. Nếu đô thống còn cao hơn một bậc thống lĩnh, cư luận theo đó thì đô thống thực lực yếu nhất cũng phải cường hãn hơn đại thống lĩnh rất nhiều. Chỉ e thực lực tứ đại đô thống không yếu hơn cựu thiên tôn của hồn điện là bao. huyết mạch đầu đế thực sự là cường hãn đến vậy sao? Tiếp viêm chậm rãi thở một hơi, cảm thấy bản thân trần chính bị áp lực nhìn tốc độ tu luyện của hắn trong thế hệ đã làm cho người khác cầu con không được. Sau khi so với những tuyệt đỉnh thiên tài của cổ Thì còn yếu hơn một chút Nhân ngoại hữu nhân Thiên ngoại hữu thiên Đời này quả không sai Dù mỗi biết Bốn vị đồ thống này danh vọng cực cao trong cổ tộc Lại ôm thái độ không tốt với huynh Nhưng huynh như lại chính là Thiên kiều trì nữ của cổ tộc Với cái viền mình Chầu có lực hấp dẫn khủng bố như thế Càng không ai có thể so sánh nổi Vì vậy huynh phải chú ý nhiều hơn Để ý tiên tiếp tục nhắc nhở Tiều viêm trật hiếp mắt lại trong đó lóe lê lên một tia tàn nhẫn, quẳng mấy cái đồ thống kia mạnh mẽ bao nhiêu, chuyện hắn và Huân Nghi không ai có thể cản trở. Tuy hiện tại thực lực quán chỉ là ngũ tinh đấu tôn, nhưng nếu thực sự động thủ kể cả thất tinh thậm chí bát tinh đấu tôn, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Cuối cùng, chỉ hy vọng tứ đại đồ thống này đừng xem hắn như là một quả hồng mềm dễ dàng nắn bóp. Có được quyết mạch đấu đế thì quá trình tu luyện quả thực là thuận buồm xuôi gió, nhưng tốc lọ, độ này chỉ có tác dụng vẹn vẹn trước cảnh giới đấu thánh mà thôi mặc dù là cổ tộc là một cái chủng tộc mạnh mẽ cương giản đấu tôn không ít nhưng những người vượt qua đấu thánh lại là chẳng có bao nhiêu hay e rằng những cường giản đấu tôn muốn vượt qua cảnh giới này chỉ có thể chân chính tự dựa vào bản thân mình ở thời điểm đột phá quan trọng ấy huyết mạch đầu đấy trở lại tạo thành với sự trói buộc vì vậy người không cần phải so sánh thành tựu hiện tại của mình với những người kia nó không chừ sau này người đạt tới cảnh giới đấu thánh thì bọn họ vẫn chỉ rộng chân tại cảnh giới đấu tôn Thiên họa tuôn giả rũi thẳng lưng cười nói. Từ vì một cái gật đầu, cương giả đấu thánh là tồn tại đỉnh phong trong thiên địa. Tôi nói rằng huyết mạch đấu đế rất cường hãn nhưng nếu có thể tạo ra nhiều cương giả cảnh giới này như vậy thì thật là quá mức nghịch thiên. Khi đoàn người tiêu viêm rót rượu nói chuyện, thì trên lầu cũng có hai cái luộc ánh mắt lạnh như bằng tập trung trên người tiêu viêm. Hắn chính là tiêu viêm, một cái nam tử tuấn tú, mặc áo bảo xanh, chăm chú vào tiêu viêm. Bàn tay thon dài dị thường có gã nhẹ nhàng gõ nhịp lên lan can lầu Thảm nhiên nói Tam ca Hắn chính là tiêu viêm trong miệng tiểu thư Hiện tại danh tiếng của hắn ở Trung Châu không nhỏ Giờ đây đừng dù đến cổ tộc ta thì ngạo ký cũng không giảm đi phần nào Một gã khác ngồi cạnh Liền Cười lạnh rồi đắp Thành âm nhìn về Số giảm chính là lính Tuấn hôm qua bị tiêu viêm một cước đá bay Đây cũng không phải là Trung Châu Thành nghi nằm tự miệm cười Trong đó lộ ra lạnh ít nhạt nhạt Mặc dù có lẽ tiểu tử chưa đạt ta vào mắt, nhưng trí loại mặt hàng kia vẫn còn chưa đủ tư cách rồi cũng không cần phải làm sang bệnh, dù sao bọn họ cũng là khách. Một nam tử khác sáng người cường tráng, cao nói, đúng là vị Ngũ Tông lĩnh gặp hôm qua. Yên tâm, hết thảy hợp với quy củ." Thanh nghi nam tử dùng âm thanh nhẹ nhẹ đáp. "Phong." Sau khi tiếng quát vừa dứt, chợt hai bóng người giao thủ dưới bình đài cũng vần thắng bại, mỗi người lùi ra sau. Tiếng đập tay ngân vang dội đến làm ánh mắt mỗi người hướng về bóng người đang nhếch nhót lúc khét Ta, Tam thống lĩnh Hắc Yên quân Dương Hạo, mời quán quân đại hội Tiêu Viêm lên đài luận bàn. Tiêu Viêm cách đó không xa mới đưa chén trà lên liền mạnh mẽ dừng lại, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, tựa như lúc này hắn đã bị người ta tính toán qua một lần a.